Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca chương 6 từ câu 36 đến câu 38 Anh em hãy có lòng nhân tử như cha anh em là đấng nhân tử Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha Anh em hãy cho Thì sẽ được Thiên Chúa cho lại Người sẽ đong cho anh em Đấu đủ lượng đã dành Đã lắc và đầy tràn Mà đổ vào vạt áo anh em Vì anh em đong bằng đấu nào Thì Thiên Chúa Sẽ đong lại cho anh em Bằng đấu ấy Trong một lần dạo chơi cùng mẹ trong công viên, John đã thật sự thích thú khi nhìn thấy những trái bóng bay đủ màu sắc nơi một cửa hàng. Sau khi ngắm nhìn và lựa ra trái bóng phía trên cùng với màu sắc yêu thích, cậu nhanh chân chạy đến xin mẹ mua cho cậu một trái bóng. Thế nhưng, khi cậu chạy đến để mua trái bóng mà cậu đã chọn, thì ông chủ đã vô tình bán mất trái bóng đó. Cậu ta rất buồn và hỏi người bán bóng rằng, Thưa bác, nếu cháu chọn một quả bóng khác quả bóng vừa rồi, thì liệu nó có thể bay cao như trái bóng đó không? Ông chủ quay sang nhìn cậu bé với ánh mắt triều mến và nói, Con à, không phải vì màu sắc làm cho trái bóng có thể bay cao, nhưng nhờ chính không khí ở bên trong làm cho nó có thể bay được. Quý vị và các bạn thân mến Bài tin mừng hôm nay Chất chứa những tâm tình phù hợp cho mùa chay thánh này Nơi mà những giá trị như lòng trắc ẩn Sự tha thứ Lòng thương xót được thể hiện một cách rõ ràng Điều đó cho chúng ta thấy Để một người có thể thay đổi vì những điều tốt đẹp Thì điều quan trọng không phải là sự thay đổi ở bên ngoài Nhưng phải là những biến đổi, căn cốt bên trong tâm hồn của họ. Những lời mà Đức giê muốn nhắm tới dân chúng và với tất cả chúng ta là những đòi hỏi khắt khe và khó khăn. Yêu kẻ thù, không chửi rùa họ, ai vả má bên này thì hãy dơ cả má bên kia nữa. Vậy bằng cách nào mà những lời khuyên này được hiểu cách thấu đáo? Thưa Qua chính những lời mà Đức Giêsu nói với chúng ta hôm nay Hãy thương xót như cha anh em trên trời là đấng thương xót Ở đây, chúng ta cần nhận ra rằng Các mối phúc dành cho các môn đệ Và các mối họa chống lại người giàu có Không thể được lý giải như là một cơ hội Một thứ luật lệ cho những người nghèo chống lại những người giàu có Sự thay đổi Hay sự biến đổi mà Đức giê muốn mang đến cho chúng ta không chỉ đơn thuần chứa đựng những ý định, những phương thức nhằm thay đổi cả một hệ thống. Nhưng sự mới lạ mà Đức giê muốn dựng lên xuất phát từ chính kinh nghiệm mới mẻ, mà Ngài đã có trong vai trò một người cha, một người mẹ dịu hiền, chấp nhận tất cả mọi thứ nơi con cái của họ. Điều tốt cũng như cái xấu. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Tình yêu đích thực không dựa trên hay nó cũng không dựa vào những gì mà chúng ta nhận được từ người khác. Tình yêu đích thực sẽ luôn muốn mang lại điều tốt nhất cho người khác cách nhưng không. Bởi vì điều đó biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa Dành cho chúng ta thật sự lớn lao Ngài là đấng nhân hậu Không chỉ hướng về những người tốt Nhưng là hướng đến tất cả mọi người Thậm chí cả với những người vô ơn và tội lỗi Đừng xét đoán và anh em sẽ không bị xét đoán Những lời sau cùng này Lặp lại một cách rõ ràng những điều mà Đức Giêsu đã nói Anh em muốn người ta làm gì cho mình? Thì cũng hãy làm cho người ta như vậy Nếu chúng ta không muốn bị đoán xét Thì đừng đoán xét ai bao giờ Nếu chúng ta không muốn bị kết án Thì đừng kết án ai Nếu chúng ta muốn được tha thứ Hãy biết thứ tha Nếu chúng ta muốn đón nhận những điều tốt đẹp Trước tiên Hãy mang những điều tốt đẹp cho người khác Đừng chờ đợi người khác làm những điều tốt đẹp trước cho mình Nhưng chúng ta hãy làm điều đó ngay lúc này Lạy Chúa Làm sao chúng con có thể mở rộng sự tha thứ Cho những người đã mắc lỗi với chúng con Đây quả là câu hỏi mang tính thách đố Đối với mỗi người chúng con Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con Nên tinh tuyển Để nhà đó Chúng con biết nhìn người anh chị em của mình Bằng ánh mắt yêu thương như Chúa AMEN Ai là Anh em tôi Ai người Tôi yêu thương Ai người Yêu thương tôi Trong kiếp sống Nhân sinh Trong những lúc Cô đơn Trong những khi o đau bên đường anh phụ xe ông già đã ăn xin đưa trẻ thơ đơn côi trong đôi khát bơ vơ trong tim nắng đầu thương trong gió mưa đêm trường Lạy Chúa kịp xong trần gian, kịp xong phù sinh mang nhiều cây đăng. Ngài ơi đỡ nâng đời con, miễn dương đời con theo bước chân Ngài. Lạy Chúa đã đem trần gian xong kịp phù sinh, giao truyền chân lý yên thương xuống ơn bình an đỡ nâng đời con vui bước đi theo ngài ai người đang cô đơn ai người đang vơ vơ ai người đang âu lo trong kiếp sống mong manh trong những lúc khó khăn Trong những khi lầm than buông sa đi lòng hong mắt mờ trong xa xăm mong chờ tiếng con yêu trong kiếp sống tha hương trong tiếng nấc lương trong nhớ thương dọng trưa Lời Chúa kiếm sống trường gian kiếm sống phù sinh mang nhiều cây đắng ngài ơi đỡ nâng đời con hiến đời con theo bước chân Ngài đi Lời Chúa trần gian song kịp phù sinh giao truyền chân lý muôn thuở xuống ơn bình an đỡ đời con vui bước đi theo ta